Yên như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Yên như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết hồi 38 Cuộc chiến đấu giữa Ngôn Đạt Bình và Vạn Chấn Sơn Địch Vân lại nghĩ tiếp Ngày ấy, dạng sư bá mở tiệc thỏ ở Kinh Châu Lão khất cái ngày đêm quanh quẩn dầm vỏ hiển nhiên có chỗ dụng tâm Ồ, thầy trò dạng Chấn Sơn tìm không thấy kiếm quyết Khi nào chẳng đến tòa nhà lớn tra xét Không chừng bọn họ đến đây lâu rồi Và đã tra xét từ trước Vụ này hiển nhiên chưa kết thúc Ta về tòa nhà kia để coi náo nhiệt Trong vụ này nhất định có điều ngoắc méo Nhất định có điều ngoắc méo Chàng tự hỏi còn, còn sư phụ ta thì sao Lão nhân gia đi đâu Chỗ ở cũ của lão nhân gia Bị người đến quấy nhiễu Tựa trời lông đất lỡ Chẳng hiểu lão nhân già có biết không Hay lại sờ mũi ta nữa Phải chăng nàng ở lại thành Kinh Châu Yên hưởng hạnh phúc của một vị thiếu nhưng nhưng Những người ở dạng già đến sục tìm trong nhà phụ thân nàng Chắc họ không cho nàng hay Hiện giờ nàng đang làm gì Đến tối, trong đại ốc Bốn mặt tường dách, ánh lửa đập rè Mười mấy người hương dân lại lấy thuổn cuốc đào đất Địch vân cũng trà trộn vào đám này Chàng đã chẳng ra sức đặc biệt Mà cũng không lơ là Cứ làm vừa phải Để người ta không chú ý đến mình là tốt rồi Đầu tóc chàng rối bù Râu không cạo Quá nửa mặt bị tóc tai che lấp Chàng lại bôi nhỏ Không lộ một chút bản tướng nào Trong khi mọi người đào đất Ở mặt bắc Lão cái dẫn tay chấp để sau lưng Đi lùi đi tới ở bên thổ quyệt Dĩ nhiên hiện nay lão hoàn toàn không giống lão khất cái, y phục rất hoa lệ, tay trái đeo nhẫn bích ngọc, đai lưng cũng có duyên hán ngọc rất lớn. Đột nhiên địch vân nghe bên ngoài có tiếng bước chân lén lút đi tới, cả bốn mặt Đông Nam, Tây Bắc đều có người. Những người này còn ở đằng xa nên lão cái hiển nhiên chưa phát giác. Địch vân nghiêng mình điếp mắt dòm lão cái, lại nghe tiếng bước chân chậm chạp tới gần. Chàng lẫm bẫm, 5 người, 6 người, 7 người, 8 người, phải rồi, đúng là dạng chấn Sơn và 7 tên đệ tử. Lão cái vẫn chưa phát giác mà tai địch vân đã nghe rõ mồm một tự hồ ngay ở bên cạnh, chàng tưởng chừng lão cái tai điếc. 5 năm, năm trước, địch vân kính trọng lão như vị thần linh. Lão chỉ dạy chàng có ba chiêu kiếm pháp mà đánh cho tám tên đệ tử ở vạn môn đến tơi bời qua lá, không còn đường đỡ gạt. Chàng tự hỏi, ừ, sao bây giờ võ công của lão cái lại xa súc đến thế? Chẳng lẽ ừ, không phải lão, ta, ta nhận lầm rồi chăng? Không, không có lý, quyết chẳng thể lầm được. Địch Vân không nghĩ tới bản lãnh chàng hiện nay đã tiến bộ đến trình độ cao thâm tuyệt đỉnh, chàng có thể nghe rõ thanh âm mà người bên cạnh tuyệt không nghe thấy gì hết. Tám người kia đi tới mỗi lúc một gần, Địch Vân rất lấy làm kỳ tự hỏi: um, "Bọn này thật đáng tức cười, ta đã nghe rõ rồi mà họ còn rón rén cất bước, Hờ, giấu đầu hở đuôi làm gì?" Tám người kia lại gần thêm mấy chục trường Đột nhiên người lão cái rung lên Lão lắng tai nghe động tịnh Địch vân lẩm bẩm Bây giờ Lão mới nghe thấy Phải chăng lão bị bệnh điếc tay Thật ra lúc này Tám người kia còn cách khá xa Dài năm trước đây Địch vân ở trong trường hợp này Cũng chưa phát giác được Họ đến gần hơn nữa Chàng cũng không nghe tiếng bước chân Tám người kia càng đến gần càng thận trọng, chỉ đi mấy bước lại dừng chân một lần. Hiển nhiên họ đề phòng người trong nhà phát giác, nhưng lão cái đã biết rồi, lão xoay mình bước lại cầm lấy cây gậy dựng ở góc nhà. Đây là một cây gậy bằng gỗ lớn một đầu chạm rồng. Địch vân tự hỏi, lão, lão dùng cây gậy này làm binh khí chăng? Đột nhiên tám người kia đồng thời bước mau Tiến vào bao dày bốn mặt Bình một tiếng giang lên Cửa lớn bị đẩy ra Vạn khuê song vào trước Tiếp theo là bọn thẩm thành bốc viên Bảy người vừa bước qua cửa lớn Đã tay cầm trường kiếm dây quanh lão cái Lão cái cười khanh khách nói ha <cười> ha Hay lắm Các chú đã đến cả rồi Giang sư ca Sao sư ca không vào đi lại nghe ngoài cửa có tiếng cười rộ một người thủng thẳng bước vào chính là ngũ dân thủ Vạn Trấn Sơn lão cùng lão cái đứng cách nhau một cái huyệt, hai người nhìn nhau một lúc, Vạn Trấn Sơn cất tiếng hỏi Ngôn sư đệ, năm năm nay không gặp nhau sư đệ phát tài chứ mấy câu này lọt vào tay địch vân khiến đầu óc chàng hỗn loạn tự hỏi, sao Là, lão cái này là, là là nhị sư bá ngôn đặt bình ư, lại nghe lão cái đáp sư ca tiểu đệ có kiếm được chút đỉnh, còn sư ca năm nay làm ăn cũng phát đạt lắm chứ phải không? dạng chấn sơn nói nhờ trời cũng khá, lão quay lại bao bòn đệ tử này sao các người còn chưa bái kiến sư thúc? bòn lỗ khôn liền quỳ xuống miệng hô Bọn đệ tử xin khấu đầu bái kiến sư thúc Lão cái cười đáp ha, ha, ha, Thôi đi, thôi đi, tay cầm đao kiếm dập đầu rất là bất tiện, miễn quách đi cho rồi Địch vân nghĩ thầm Nếu vậy, lão cái quá là ngôn sư bá Không còn nghi ngờ gì nữa Vàng trắng sơn hỏi móc Sư đệ, phải chăng sư đệ khai mỏ thang ở chỗ này Làm gì mà đào cái quyệt lớn thế Ngôn đặc bình cười Khành khạch đáp Ha <cười> Sư huynh đoán trật lất Tiểu đệ nhiều kẻ thù quá Muốn ấn lánh nơi đây Nên phải đào cái quyệt sầu Tiền một công đồ diệt Cựu nhân mà bị tiểu đệ giết chết Thì chỉ diệt hớt xuống Lấp đi khỏi phải đào lỗ Bằng tiểu đệ Bị người giết chết thì cái thổ quyệt này là nơi an táng tiểu đệ. Vàng Chấn Sơn cười nói: <cười> "Thế thì tuyệt diệu, sư đệ nghĩ trùng đáo quá, người sư đệ không to béo, tà tướng đào sâu bấy nhiều là đủ rồi, bất tất phải đào thêm nữa." Ngôn đặc Bình cũng mỉm cười đáp: <cười> "Chôn một người thì dư rồi, nhưng chôn tám người thì e rằng chưa đủ." Địch Vân thấy hai người vừa gặp nhau đã môi thương lưỡi kiếm chăm chọc nhau, bất giác nhớ lại lời đinh điển nghĩ thầm. Mấy vị sư huynh sư đệ hợp lực để giết chết sư phụ, đến ân sư truyền dạy võ nghệ mà cũng đánh giết, thì giữa họ với nhau còn tình nghĩa gì nữa? Đinh Đại Ca còn nói, sư huynh sư đệ họ đã đoạt được liên thành kiếm phủ mà chưa lấy được kiếm quyết. Vò kiếm quyết đó Toàn thị số 1 Chữ thứ 1 là số Chữ thứ 2 là số Chữ thứ 3 là số Chữ thứ 4 Là số gì gì đó Nhưng đinh đại ca chưa đọc hết Đã chết rồi Kiếm phổ chẳng đã lọt vào tay Bọn họ rồi ừ Sao còn đến đây tìm kiếm Lại nghe vạn chấn sơn nói Hảo sư đệ Chúng ta cùng một cửa đã lầu nằm sư đệ hiểu rõ lòng tiểu huynh Mà tiểu huynh cũng rõ ruột sư đệ Vậy chúng ta còn nói lòng dòng làm gì? Đưa đây! Lão vừa nói vừa dơ tay ra ngô Đạt Bình lắc đầu đáp ừ, Đã tìm thấy đâu Thích Lão Tam tâm cơ thâm trầm Chúng ta không phải là đối thủ của y Tiểu đệ chẳng thể nào đoán ra y giấu kiếm phổ ở đâu Địch vân trong lòng rung lên tự hỏi Chẳng lẽ Chẳng lẽ ba vị sư huynh sư đệ cùng nhau hợp lực Đoạt được kiếm phổ rồi Rồi sư phụ ta lại giữ riêng làm của mình Nhưng mấy năm nay chẳng thấy động tính gì Phải rồi Nhất định sư phụ ta hạ thủ cực kỳ xảo diệu Khiến hai vị kia không phát giác ra được Sư phụ đã không ở đây Thì dĩ nhiên kiếm phổ, lão nhân già cũng đem đi theo, khi nào lại trồng giấu ở nhà này. Thế mà ngôn sự bá lại đến đây khai quật sục tiền, chẳng là ngốc lắm ư. Nhưng chàng biết rõ cả Vạn Trấn Sơn lẫn ngôn đạt bệnh quyết không phải là hạng ngu ngốc, mà còn thông minh gấp 10 chàng là ít. Trong vụ này, tất có cơ quan cực kỳ bí ẩn và âm mưu ghê gớm. Vạn Trấn Sơn cười ha hả nói, Ha ha ha ha ha sư đệ còn đóng kịch nữa ư Người ta bảo trong ba anh em mình Thì thiết tỏa hoành giang, thủ đoạn lời hại hơn hết Nhưng tiểu huỳnh lại cho là nhị sư đệ mới thật ghê gớm Đưa ra đi Lão lại dơ tay mặt ra phía trước Ngôn đặc bình dỗ túi đáp Nếu tiểu đệ mà lấy được Thì anh em mình dùng là của chung sao còn có chuyện riêng tây chúng ta cùng rèn luyện để bổ sung cho nhau ha chẳng hay ư sư ca chẳng phải tiểu đệ nói kè, giả tỷ tiểu đệ có lấy được thì một mình đối phó không xong, tất phải nhờ sư ca Chú trường đại cuộc, còn tiểu đệ chỉ có thể đứng bên hiệp trợ để chia một chén cành mà thôi, nhưng lại chưa lấy được cha cha môn hạ của sư huynh tùy nhiều nhưng công phu còn non nớt quá, tướng nên nhường cho tiểu đệ góp vào một tay. Vàng chấn sơn trao mày hỏi sư đệ đã lấy được vật gì ở sơn động bên kia? Ngôn đạt bình hỏi lại sơn động nào? gần đây có sơn động ư? Vạn chấn sơn đáp sư đệ chúng ta đã là anh em mấy chục năm, sau đến lúc già, con đế tổn thương hòa khí. Xin sư đệ hãy lấy ra để chúng ta cùng nghiên cứu Từ nay anh em mình chung hướng hạnh phúc Chia sẻ hoạn nạn nề chăng Ngôn Đạt Bình nói Thế này thì kỳ thật Sao sư ca lại nói đóng đành là tiểu đệ lấy được rồi Nếu cái đó đã vào tay Tiểu đệ thì còn khai quật nơi đây làm gì dạng Trấn Sơn đáp Nhị đệ quý kế đạt đoạt Ai mà biết được sư đệ đạo làm gì? Ngôn Đạp Bình đáp, Sơ ca, cái gì của tam sư đệ, mình đâu có thể tìm được dễ dàng. Tiểu đệ xem chừng, ờ, uh, chắc không có ở trong nhà. Nếu đạo thêm ba ngày nữa mà không thu lượm được kết quả, cũng đành đình chí Vàng Chấn Sơn cười lạc, nói, hứt. Tiêu Quỳnh tưởng nhị sư đệ cứ đào thêm mười ngày hay nửa tháng nữa thì chuyện đóng kịch lại càng giống hơn. Ngôn Đặc Bình đột nhiên biến sắc, đã toan trở mặt nhưng Lão nghĩ lại phải dằn nộ khí, hỏi Sư huynh, Sư huynh muốn thế nào mới tình tiểu đệ? Lão nói rồi đặt cây gậy xuống, cởi áo ngoài ra, nắm lấy và áo trong, đổ xuống rung rung mấy cái những tiếng loạn soạn giang lên mấy làn bạc dụng và cái điếu hút thuốc đều rớt xuống vạn chấn sơn nói khi nào nhi sư đệ lại ngu xuẩn đến thế lấy được rồi là cất đi dù có để trong mình cũng để vào tận áo lót khi nào lại để trong túi áo bào Ngôn đặc bình thở dài nói hey, sư huynh đã không tin thì thử sục tìm coi Vạn Trấn Sơn đáp, Nếu vậy, Tiểu Quỳnh đành cam đắt tôi vậy. Lão đưa mắt ra hiệu cho dạng khuê và thẩm thành. Hai gã gật đầu tra kiếm vào vỏ, tiến lại bên ngôn Đạt bình. Vạn Trấn Sơn lại nhìn bốc viên và lỗ khôn ra hiệu cho hai gã. Hai gã liền đi quanh đến phía sau ngôn đạc bình, tay nắm chặt đốc kiếm. Ngôn Đạt Bình dỗ vào túi áo trong, dục Lục xót đi Vạn Khuê nói Sư Thúc, đệ tử xin cam tâm đắc tội Gã đưa tay lần túi áo Đột nhiên Vạn Khuê kêu thét lên Rồi rụt tay về, lùi lại một bước Dưới ánh đèn lửa Mọi người ngó thấy một con rết lớn dài ba tấc Đang bò trên mu bàn tay gã Vạn Khuê đau quá, dậm chân bình bịch xoay tay đập xuống cạnh quệ đánh chát một tiếng, con rết nát nhừ. Nhưng mu bàn tay gã đã trúng phải chất kịch độc sưng dù lên. Gã muốn lên mặt anh hùng không chịu ren la, nhưng tráng toát mồ hôi nhỏ giọt lớn bằng hạt đậu. Ngôn đạt bình thất kinh la quảng. Trời ơi, dạng hiền điệt, hiền điệt lấy đầu rà con trùng độc này. Thứ rết sặc sỡ độc dữ vô cùng, chứ không phải chuyện chơi. Lão lại hỏi vạn chấn sơn à, Sư ca, sư ca có thuốc giải không Lẹ lên, lẹ lên Cứu chậm một chút là không được đâu mu bàn tay vạn khuê Đang đỏ biến thành màu tím Rồi từ màu tím biến thành màu đen Một đường dây đỏ từ mu bàn tay Đưa lên cánh tay Vạn chấn sơn biết là cạm bẫy Của ngôn đạt bình Mà đành phải nín nhịn Lão đáp Tiểu huynh chịu phục sư đây rồi Phen này tiểu huynh xin thua Sư đệ lấy thuốc giải cho Rồi chúng ta vỗ tay bỏ đi ngay Không gây chuyện gì với sư đệ nữa Ngôn Đạt Bình nói Thuốc giải ư? Ờ trước kia tiểu đệ cũng có Nhưng lâu ngày không biết bỏ đầu rồi Để à, mấy bữa nữa tiểu đệ thủng thẳng tìm coi Tìm thấy là may Mà không á, thì tiểu đệ đến phủ đại danh Kiếm được phương phối chế thuốc cho cũng được Vàng Chấn Sơn nghe nói tức như bể bụng Bị rắn rớt độc cắn Chỉ một giờ hay khác là đã chết người rồi Đường dây đỏ kia thông đến trước ngực Là tắt thở chết liền Còn nói chi đến chuyện Sau mấy ngày thủng thẳng tìm kiếm Từ đây đến phủ đại danh tỉnh Hà Bắc Đường xa ngàn dặm Đến đó tìm được phương chế thuốc Thì đã mục xương rồi Nhưng lão thấy con cưng tính mạng nguy trong khoảnh khắc đành miễn cưỡng, dẹp lửa giận, tự nhủ. Người quân tử trả thù sau 10 năm cũng chưa muộn. Lão liền đáp. Tiểu huynh chịu thua rồi, sư đệ muốn sao thì dạch đường ra. Ngôn Đặc Bình đúng đỉnh mặt trường bào vào vừa cài khuy vừa nói. Sư ca, tiểu đệ làm gì có đường lối dạch ra cho sư ca. Sư ca muốn thế nào thì làm thế. Vàng chấn sơn căm phẫn trong lòng tự nhủ Người bức bách ta quá Không chịu nhượng bộ Rồi có ngày người sẽ biết tay ta Lão đáp Được rồi Từ nay trở đi dạng mổ dĩnh diễn Không nhìn mặt sư đệ nữa Dạng mổ mà còn nói gì với sư đệ Thì không phải là người Ngôn Đạt bình nói À cái đó ở tiểu đệ không dám đâu Tiếu đệ chỉ yêu cầu Sư Ca nói một câu A là la phò liên thành quyết Thuộc quyền sở hữu của nguồn đạt bình Nếu tệ đệ may mà kiếm được Thì dĩ nhiên khỏi phải nói gì Trường hợp cuốn sách đó lọt vào tay Sư Ca Sư Ca cũng nên nhường cho tiểu đệ vạn khuê đã tê nửa người Khí độc dần dần đi vào trong ngực Đầu óc gã choán gián Người gã lão đảo không tự chủ được Lỗ khôn là gọi Sư đệ, sư đệ Gã nâng đỡ dạng khuê Xé tay áo ra coi Thì thấy đường dây đỏ đã đi qua dưới nách Gã liền quay ra nhìn vạn chấn sơn la lên Sư phụ, sư thúc nói điều gì Sư phụ cũng ưng chịu đi Ý gã muốn nói Bữa này, mình làm vào tình trạng nguy hiểm Thì cứ ưng thuận bừa đi Ngày sau sẽ phán lại cũng không muộn Vạn chấn sơn liền đáp Được rồi Phò liên thành kiếm phổ đó Coi như của sư đệ Cùng hỷ Cùng hỷ Hai câu cung hỷ lão rít hai hàm răng lại Mà nói tỏ ra đầy vẻ quán độc Ngùng Đạt Bình nói Đã dậy tiểu đệ vào nhà tìm kiếm Không chừng tìm được thuốc giải cũng nên ha, Cái đó còn tùy ở số phận Ở dạng hiền điệt Dứt lời lão trở gót đi vào trong nhà Vạn chấn sơn đưa mắt ra hiệu Lỗ khôn và bóc viên liền theo vào. Sau một lúc lâu Không thấy tin tức gì của ba người Mà vạn khuê thì thần trí hôn mê Do thẩm thành nâng đỡ Gã không cử động được nữa Vạn chấn sơn Trong dạ bồn trộn Dục phùng thản Người giàu coi thử Phùng thản dạ một tiếng toan đi Thì thấy ngôn đặc bình trở ra vẻ mặt hân quang Lão nói, ha mày lắm, mày lắm, chẳng phải thuốc là gì đây Lão dơ cao cái bình sứ nhỏ lên, nói tiếp Thứ thuốc này giải trị, rất độc hay lắm Lão tiến đến bên vạn khuê, mở nắp bình, đổ ra lòng bàn tay một chút thuốc tán màu đen Miệng nói, dạng hiền điệt, mạng của người lớn lắm Lão trúc xuống mua bàn tay vạn khuê Thứ thuốc giải này quá nhiên linh nghiệm Chẳng mấy chốc, miệng vết thương ứa máu đen ra, nhỏ giọt xuống đất, máu đen mỗi lúc chảy một nhiều. Đường dây đỏ trên mô bàn tay vạn khuê dần dần thu lại. Vạn chấn sơn hấn, thở vào một cái. Trong lòng lão đã nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn tức tối. Tính mạng của con lão tuy bảo toàn được rồi, nhưng cuộc thất bại này khiến lão chưa ngùi giận. Vì chưa động thủ, lão đã bị người kiểm, kiềm chế. Sau một lúc nữa Vạn Khuê mở mắt ra cất tiếng gọi Dạ dạ Ngôn Đạt Bình đẩy nắp bình lại Cất vào bọc Lão cầm cây trượng khẽ chống xuống đất Cười nói <cười> Mời Sư Ca tùy tiện Miễn cho tiểu đệ khỏi tiếng chân Vạn Chấn Sơn bảo Thẩm Thành Kêu bọn chúng ra đây Thẩm Thành dạ Rồi đi vào phía sau lớn tiếng hồ Lỗ Sư Ca bốc sư ca, ra đây lẽ lên, chúng ta đi thôi. Chỉ nghe hai gã lỗ bốc ú ớ mấy tiếng mà không thấy trở ra. Tôn quân và thẩm thành không chờ sư phụ sai bảo đã xông vào nâng đỡ lỗ khôn và bốc thư, bóc viên đi ra. Hai gã này mặt không còn chút huyết sắc, một gã gãy chân trái, một gã gãy chân phải, dĩ nhiên chúng vừa mắc độc thủ của ngôn đạt bình. Vạn chấn sơn cả giận, Bản ý của lão là Muốn giết ngôn đạt bình Bây giờ lão đã có cớ Thì mối câm hờn này khi nào còn nhẫn nại Chịu để đến ngày khác Lão rút trường kiếm ra khỏi giỏ Đánh soạt một tiếng Anh kiếm xanh lè đâm lẹ vào Cổ họng ngôn đạt bình Địch vân chưa từng thấy qua Bản lãnh của vạn chấn sơn Bây giờ lão phóng kiếm đâm ra Chiêu thức tàn độc và trầm trọng Chàng lẩm bẩm Nhã kiếm này Dường như không có chỗ nào sờ hở Nên biết Võ học của Địch Vân Nay đã rất tinh thâm Dù không có người truyền thụ Nhưng chàng coi người khác lúc ra chiêu Dĩ nhiên nhìn ngay thấy Chỗ sờ hở của đối phương Ngôn Đạt Bình nghiêng mình né tránh Tay trái lão chụp lấy đầu Dưới cây trượng Tay mặt nắm chỗ đầu rồng rút ra Một tiếng xẹt khẽ vang lên Ánh Bạch Quang lóa mắt, Trong tay lão cầm thanh trường kiếm. Nguyên cây trượng của Ngôn Đạt Bình, Đầu rồng tức là chui kiếm, Lưỡi kiếm giấu ở trong cây gậy, Thân cây gậy dùng làm vỏ kiếm. ngô Đạt Bình có kiếm trong tay rồi, Liền ra chiêu phản kích. Những tiếng choang choảng gian lên không ngớt, Hai vị sư huynh sư đệ khai diễn cuộc chiến đấu ngay trên miệng Huyệt Sau khi trao đổi mấy chiêu, Hai người cùng nhận thấy địa hình chật hẹp, khó bề, xoay sở Liền đồng thanh hô hào, rồi nhảy cả xuống thổ huyệt Bọn hương dân thấy hai lão gây lộn miệng tiếng, trong lòng đã kinh hãi Bây giờ xảy ra cuộc ác đấu, họ lại càng khiếp sợ Xúm xít vào trong gốc huyệt, chẳng ai dám nói câu gì Địch vân cũng làm bộ ủy kỵ co rúm lại nhưng sự thật chàng chú ý theo dõi cuộc tỷ đấu của hai vị sư bá mới coi bảy tám chiêu chàng bất giác ngấm ngầm thở dài nghĩ bụng <cười> nội kình của hai vị sư bá ấy còn kém cỏi quá tuy kiếm chiêu đều có chỗ độc đáo nhưng nếu gặp phải đối phương nội lực cao hơn một chút mà khí giới đụng nhau thì chỉ một chiêu đã hất bay trường kiếm đi rồi hai vị sư bá Muốn cho gió công tiến triển tất phải rèn thêm nội lực Hiện giờ nội lực thiếu thốn quá chừng Chỉ trong vào chiêu pháp Thì dù có lấy được liên thành kiếm phổ gì đó E rằng cũng chẳng lợi ích gì Trừ phi kiếm phổ kia là một phò gió kinh Để luyện nội công Nhưng đã gọi là kiếm phổ Thì dĩ nhiên chỉ nói về kiếm pháp Chàng theo dõi thêm mấy chiêu Rồi lẩm bẩm Lưu thừa phong và hoa thiết cán Trong bọn lạc qua lưu thủy Nội lực so với hai vị sư bá này Còn cao thâm hơn nhiều Ta xem chừng gió công của hai vị Khi rèn luyện đã đi vào tạm lộ Chỉ chú ý đến chiều số biến hóa để tranh thắng Mà hoàn toàn không nghĩ gì tới chuyện phối hợp nội lực Thế thì còn ra đạo lý gì nữa Ngày trước sư phụ dạy kiếm chiều cho tà cũng theo đường lối tương tự Vậy cả bà dị dạng ngôn thích đều học kiểu này Trường hợp gặp đối thủ võ công kém các dị thì dĩ nhiên chiếm hết thượng phòng Nhưng chạm trán đối phương công lực mạnh hơn một chút là những chiêu kỳ quái biến ảo đều chẳng dùng được việc gì Sao các dị lại học kiếm theo kiểu này Địch vân còn đang hoài nghi chưa hiểu Thì thấy bọn tôn quân, phùng thản ngô khảm, ba gã chống kiếm tiến vào trợ chiến thành thế bốn người đánh một. Ngôn Đạt Bình cười ha hả nói Ha ha ha ha hay lắm hay lắm, đại sư ca. Đại sư ca càng ngày càng tiến bộ, chiều tập một lũ lầu là kéo đến công dạo đánh sư đệ. Tuy lão làm bộ coi thường, mà sự thật kiếm pháp đã bị trở ngại. Địch vân nghĩ bụng. Hai vị đều có chỗ sở trường về kiếm chiều. Nguồn sư bá năm trước đã dạy ta bà chiều thích kiến thức, nhĩ hoàng thức, khử kiếm thức để đối phó với bọn đệ tử dạng môn rất được diệt. Nhưng đem ra đối phó với dạng sư bá thì chẳng ít gì. Địch vân thở dài tự hỏi, hey, hỡi ơi, chẳng lẽ các vị lại không hiểu, chỉ học kiếm chiều biến qua. Mà không có nội lực Thì phối hợp chẳng ít gì Thật là vô dụng Thật là kỳ quái Đạo lý thiển cận này Đến ta là kẻ ngu dại còn biết Thì sao các vị đều là những dân vật Tài trí thông minh lại không biết Chẳng lẽ Chính ta là kẻ hồ đồ Đột nhiên Trong đầu óc chàng từ hồ lé lên một tia sáng Chàng tự nhủ À Đình đại ca cho ta hay về lai lịch Phò thần chiếu kinh Hiển nhiên Sư tổ ta mai niệm sanh Đã hiểu rõ đạo lý này Mà tại sao lão nhân già Không nói cho ba đệ tử hay Chẳng lẽ Chẳng lẽ Chẳng lẽ Chàng nhẩm ba chữ chẳng lẽ Bất giác sau lưng toát mồ hôi lạnh ngắt Người chàng rung lên Lão hương dân tuổi già đứng bên Không ngớt miệng hồ à gì phật à gì phật à, xin phật tổ phù hộ đừng để xảy ra án mạng tiểu Quỳnh đệ à, đừng sợ à, đừng sợ lão thấy địch vân phát trung tưởng là chàng lo sợ cuộc chiến đấu giữa hai lão nên an ủi chàng mà thực ra trong lòng lão cũng cực kỳ kinh hãi địch vân trong thâm tâm đã hiểu rõ chân tướng. Nhưng sự việc này thâm hiểm ác độc thái quá, chàng không muốn nghĩ nhiều lại càng không muốn sự phỏng đoán của mình là đúng. Có điều chàng đã tìm ra mấu chốt, thì bao nhiêu việc nhỏ nhặt sẽ quy tụ vào một nơi. Dạng chấn sơn, ngôn đạt bình, tôn quân, phùng thản mỗi người đưa ra một chiêu đều khiến cho chàng thêm một ấn chứng về những điều đã nghĩ. Chàng lẩm bẩm Phải rồi, phải rồi Nhất định là thế Nhưng e rằng không đúng bậc làm sư phụ Sao lại ác độc như vậy Nhưng nếu không phải thế Thì sao lại có trạng thái này Thật là kỳ quái Thật là khó hiểu Một bức hoa đồ rõ rệt hiện ra Trong đầu óc Những năm trước kia Cũng ở nơi đây Ta cùng sư mũi thích vườn luyện kiếm Sư phụ đứng bên chỉ điểm Sư phụ dạy ta một chiều rất xảo diệu Ta dụng tâm rèn luyện Lần thứ hai ta hỏi đến Thì sư phụ lại dạy không giống trước mặc kiếm pháp vẫn xảo diệu như cũ Nhưng so với lần trước lại có chỗ bất đồng Khi ấy ta chỉ cho là kiếm pháp của sư phụ biến áo khôn lường Nhưng bây giờ nghĩ lại Thì chỗ bất đồng về hai lần dạy kiếm chiều Đạo lý rõ ràng quá độ Đột nhiên chàng cảm thấy đau đớn Trong lòng bụng bảo dạ Sư phụ ta cố ý dạy ta đi lầm đường Cố ý đưa ra kiếm pháp khác biệt Bản lãnh của ta hơn thế nhiều Nhưng sư phụ cố ý dạy ta Những kiếm chiều không bổ ích gì Võ công của ngôn sư bá và sư phụ Chẳng chênh lệch nhau mấy Mà ngôn sư bá dạy ta Ba chiều kiếm pháp So với những điều sở học ở nơi sư phụ Hãy còn cao minh hơn nhiều Chàng liên miên nghĩ tiếp Tại sao ngùng sư bá lại dạy ta ba chiêu kiến pháp đó Chẳng phải sư bá có lòng hảo tầm Mục đích của sư bá là dẫn dụ cho dạng sư bá sinh lòng ngờ vực, Rồi dạng sư bá và sư phụ ta xảy cuộc ác đấu Dạng sư bá cũng vậy Bản lãnh lão nhân dạ hoàn toàn bất đồng với bọn đệ tử của lão. Nhưng... nhưng tại sao lão lừa gạt cả con mình? Hỡi ơi! Lão chẳng thể dạy riêng cho con mà không dạy cho đệ tử khác. Vì như vậy thì chỗ thâm hiểm sẽ bị bại lộ. Ngôn đạt bình tay trái nắm kiếm quyết, tay mặt rung động mũi kiếm xoay liền bảy cái vòng tròn mau lẻ phi thường đâm vào trước ngực vạn chấn sơn. Vạn chấn sơn quét ngang thanh kiếm để phá dòng tròn, chênh chết đâm tới, phá giải tận số 7 cái dòng tròn. Địch Vân đứng bên nhìn thấy, nghĩ thầm, 7 cái dòng tròn này hoàn toàn là thừa, sao không phóng kiếm đâm thẳng vào mé tả trước ngực dạng sư bá cho màu lẹ. Dạng sư bá đâm chân chết 7 nhát để phá giải 7 kiếm chiêu dòng tròn, coi có vẻ xảo diệu mà thực ra dùng dề hết chỗ nói. Nếu xoay kiếm đầm thắng vào bụng dưới nguồn sư bá Thì đã thắng rồi Trong đầu chàng lại hiện ra một màn ảnh Chàng cùng Thích Phương sư muội luyện kiếm Thích Phương phóng ra những chiêu kiếm thật nhiều kiếm hoa Chàng không nhớ rõ chiêu thức của sư phụ truyền dạy Có đều chân tay chàng lốn cuốn phải lùi hoài Thích Phương đánh ba chiêu liên tiếp khiến chàng đầu nhức mắt hoa chân tay luống cuốn không sao địch nổi chàng không thể nghĩ đến những kiếm chiêu của sư phụ truyền dạy phải tiện tay đỡ gạt rồi xoay kiếm đâm lại thích vương đã dùng chiêu phủ thính văn kinh phong liên sơn nhược bồ đào xoay kiếm vòng tròn để tiến đánh còn kiếm chiêu của chàng hoàn toàn tự ý phát ra không theo quy phạm của sư phụ Chiều này của Thích Phương coi ngoạn mục mà không đỡ gạt được, chàng phóng kiếm đâm thẳng vào bả dài sư muội Giữa lúc ấy, chàng thu thế không kịp. Sư phụ ở bên nhảy ra, tay cầm một cành cây đập đánh chát một cái, làm rớt thanh kiếm trong tay chàng. Chàng cùng Thích Phương sợ tái mặt. Thích trường phát thống mà chàng một chập, lão bảo chàng đâm bờ chém ẩu không sử kiếm theo phương pháp của sư phụ truyền dạy là đồ bỏ ngày ấy chàng đã tự hỏi ta không sử kiếm theo quy củ mà sao lại thắng những ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất chàng tự trả lời đó là gì sự mũi chưa luyện kiếm pháp được đến nơi nếu gặp phải tay cao thủ là ta đâm bờ chém ẩu nhất định phải thất bại Ngày ấy chàng đâu có nghĩ đến kiếm chiều của ta tùy tiện phóng ra Thực tình ly kỳ cổ quái hơn những điều học được của sư phụ Vì nó thực dụng hơn lối đánh chỉ làm cho ngoạn mục Đến đây đã hết hồi 38 Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 39 Báo ơn xưa cứu mạng ngôn gia Hiện giờ chàng nghĩ lại thì nó hoàn toàn bất đồng, bản thân chàng ngày nay đã khiến chàng thấy rõ, Vạn Chân Sơn và Ngôn Đạt Bình đều sử dụng kiếm thuật có nhiều hoa chiêu dồn dụng, Vạn Chân Sơn truyền dạy kiếm pháp cho đệ tử, và Thích Trường Pháp dạy cho chàng cùng Thích phương càng nhiều hoa chiêu dồn dụng hơn. Hiển nhiên sư tổ Mai Niệm Sanh đã trông thấy tâm thuật bất chánh của ba vị đồ đệ nên khi truyền thụ võ công đã cố ý dẫn các vị vào kiếm thuật sai lầm. Còn Vàng Chấn Sơn giải thích trường pháp khi dạy đồ đệ hoặc vô tình hay hữu ý đưa họ vào đường quẹo đi xa hơn nhiều. Lúc lâm địch, bất luận dùng kiếm pháp nào cũng phải bỏ cái vô dụng vì nó đem cơ hội cho địch nhân chiếm mất thượng phong, tức là giao tính mạng mình vào tay địch nhân. Tại sao sư tổ cùng sư phụ đều thâm độc như vậy? Chàng tự hỏi Chẳng lẽ các vị thù hằn cả con trai con gái mình Chẳng lẽ các vị cố ý làm hại đồ đệ mình Quyết không thể thấy được Nhất định là vì nguyên nhân nào trọng đại hơn Nhất định là có chỗ âm mưu rất khẩn yếu Chẳng lẽ chỉ vì cuốn liên thành kiếm phổ kia Hiện giờ bạn Trấn Sơn và Ngôn Đạt Bình Đang vì kiếm phổ mà sư huynh sư đệ định giết nhau Vì kiếm phổ mà sư bá cùng sư phụ chàng có thể giết cả sư tổ mai niệm sanh Đúng thế, hai vị đều muốn giết cho bằng được đối phương Cuộc tranh đấu trong thổ quyệt mỗi lúc một ráo riết Kiếm pháp của Vạn Chấn Sơn và Ngôn đặc Bình không phân biệt hơn kém Nhưng Vạn Chấn Sơn có bọn đệ tử giúp sức khiến cho Ngôn Đạt Bình hao tổn rất nhiều sức lực Cuộc đấu đàn đến chỗ nàng giải nàng phân thì tôn quân phóng kiếm đâm vào sau lưng nôn đạc bình. Ngôn đạc bình xoay kiếm lại gạt tiện đà đâm tới. Tôn quân rú lên một tiếng, ui chào! hộ khẩu gã bị thương, thanh trường kiếm tuột khỏi tay rớt xuống đất đánh keng một tiếng. Giữa lúc ấy, vạn chấn sơn thừa cơ quét một kiếm rạch thành đường dài vào cánh tay mặt ngôn đạc bình. Ngôn đạc bình nhịn đau đưa kiếm qua tay trái, Nhưng tay trái sự kiếm không quen Mà tay mặt bị thương khá nặng Máu tươi chảy ướt đậm nửa người Đánh bảy tám chiều nữa Lão lại trúng kiếm vào dai bên trái Bọn hương dân thấy tình trạng này Đều sợ tái mặt Chỉ muốn trốn ra mà không ai dám nhúc nhích Vàng chấn sơn quyết tâm hạ sát cho bằng được sư đệ lão đưa ra những kiếm chiêu càng ác liệt, sột một tiếng, ngôn đạt bình lại trúng kiếm nơi trước ngực, xem chừng chỉ mấy chiêu nữa là ngôn đạt bình phải chết về tay sư huynh. nhưng lão chỉ nghiến răng, nhịn đau, tắm máu, gắng gượng chiến đấu, không nửa lời giang sinh. lão đã học nghệ với vị sư huynh này mười mấy năm, sau khi rời khỏi sư môn lại tranh đấu hoặc ra mặt hoặc ngấm ngầm mười mấy năm nữa nên hiểu rõ tâm can rồi lão có đưa lời năng nỉ cũng chỉ rước lấy cái nhục nhã vào mình chứ chẳng ít gì địch vân tự nhủ năm trước lúc ta đến nhà dạng sư bá ở Kinh Châu nguồn sư bá đã liền bát cơm giúp ta đánh lùi tên đại đạo Lứ Thông lại dạy ba kiếm chiều kiếm pháp để khỏi bị bọn đệ tử dạng môn kinh khi tùy bá bá có chỗ dụng tâm nhưng ta đã chịu ơn quậy của bá bá thì chẳng thể để bá bá chết uổng được chàng liền giá vờ rung bần bật không ngớt tay cầm sạn xúc đầy đất vào bỗng thấy vàng chấn sơn lại phóng kiếm đâm vào bụng dưới ngôn đạt bình ngôn đạt bình người lão đảo không né tránh được địch vân cầm sạn đất khẽ rung lên một cái cục đất vàng khe bắn đi Cục đất này đem theo nội lực rất mãnh liệt Vạn chấn sơn bị luồng kình lực xô vào Chân đứng không dựng ngã ngỡ người ra Mọi người không để ý nên chẳng biết Cục đất này từ đâu bay đến Địch vân lại xúc mấy sẻn đất hất ra Trúng vào những ngọn đèn dầu Và đốt thông làm cho tắt ngấm Nhà đài sảnh tối ôm Mọi người đều bật tiếng la quảng Địch vân tung mình dọt lên Ôm lấy ngôn đặc bình chạy đi Địch vân ra ngoài rồi cổng Ngôn Đạt Bình lên dai, chàng thi triển kinh công chạy về phía sau núi. Kinh công chàng đã cao minh, lại quen thuộc địa thế, nên cứ vào nẻo đường quanh vắng khó đi trên núi cao mà chạy. Ngôn Đạt Bình nằm phục trên lưng chàng, bên tay nghe tiếng gió dù dù, người lão khác nào đàn dân giá dũ, tưởng chừng đang ngủ mơ. Lão là người lịch duyệt giang hồ mà không tin trên thế gian này lại có người võ công cao thâm đến thế. Địch Vân càng chạy càng lên cao, sau lên đến đỉnh núi cao nhất. Sườn núi đã cao lại dốc, người thường quyết chẳng thể nào lên được. Địch Vân cũng chưa trèo lên đỉnh núi này bao giờ. Ngày trước, chàng cùng Thích Phương thường thường ngửa mặt lên nhìn mà thôi. Bữa nay vì cứu người chàng mới phải trèo lên đó. Địch vân đặt ngôn đạc bình xuống hỏi, Bá ba, ba có thuốc giấu không? Ngôn đạc bình liền phục xuống vừa lại vừa hỏi, À, tính, đại danh ân công là gì? Bữa nay ngôn đạc bình này nhờ ân công cứu mạng, ơn đức thầm trọng, không biết lấy gì báo đáp cho vừa. Địch vân tuy không muốn tiết lộ thân thế mình, Nhưng cũng không thể nhận lại của sư bá, Chàng dội quỳ xuống đáp lễ nói, Tiền bối bất tất phải đà lế Khiến tài hạ phải tốn thọ Tài hạ là kẻ vô danh chút việc nhỏ mọn này Có chi đáng kể mà tiền bối Phải nói đến chuyện đền đáp Ngôn Đạt Bình cố ý hỏi tên họ Địch vân không biết bề đặt tên giả Chàng liền lặng lặng không đáp Ngôn Đạt Bình đã biết Trên chốn giang hồ rất nhiều Cao thủ mai danh ẩn tích Thấy chàng không chịu nói Lão cũng không hỏi nữa Ngôn Đạt Bình lấy thuốc dấu trong bọc ra rịt vào vết thương, lão sờ ba chỗ kiếm thương trong lòng kinh hãi nghĩ bụng, y mà ra tài chậm một chút nữa thì bây giờ ta không còn sống ở thế gian nữa. Địch Vân nói, "Tài hạ có mấy điều nghi nàng muốn hỏi tiền bối." Ngôn Đạt Bình vội đáp, "Ân công đừng nhắc tới hai chữ tiền bối nữa. Ân công có điều gì muốn hỏi?" Mà Ngôn Đạt Bình hiểu được Xin sự thật trình bại Quyết chẳng dám mấy mày giấu giếm Địch Vân hỏi Thế thì hay lắm Xin hỏi tiền bối Tòa nhà lớn này có phải tiền bối dựng lên không Ngôn Đạt Bình đáp Ờ phải rồi Địch Vân lại hỏi Tiền bối đào quyệt để tìm kiếm liên thành kiếm phổ Không hiểu đã tìm thấy chưa Ngôn Đạt Bình trong lòng rung lên nghĩ bụng Ta tưởng gã vì háo tâm mà giải cứu ta. Te ra, gã cũng dồn gió phò liên thành kiếm phổ Lão đáp, à, Lão Phu hào phí rất nhiều tâm huyết, mà đến nay vẫn chưa được chút mạnh mối nào. Ân công hiểu cho Lão Phu thật không dám nói dối. Nếu nguồn đạt bệnh này tìm được rồi, thì lập tức giận ân công ngay. Tính mạng, ngôn mổ đã được ân công giải cứu, khi nào dám tiếc những cái thần ngoại chi vật. Địch vân xua tay lì lì nói, À, Tài Hạ không phải là muốn lấy kiếm phổ, à, chẳng giấu gì tiền bối. Bán lãnh Tài Hạ tuy tầm thường, nhưng tự tin rằng liên thành kiếm phổ gì gì đó, dị tất đã hữu dụng cho Tài Hạ. Ngôn Đạt Bình đáp, Đúng thế bản lãnh của ân công xuất nhập quá đã thành thiên hạ vô địch cuốn liền thành kiếm kia bất quá là một thứ đồ phổ về kiếm pháp vì nó là công phu của bản môn nên anh em ngùng mổ coi trọng còn đối với người ngoài cái đó rất tầm thường địch vân tuy chẳng có thành kiến gì nhưng cũng biết lão không thật tâm có điều chàng không muốn nói ra chàng lại hỏi Tài hạ nghe nói chỗ tòa nhà đó nguyên trước lệnh sư đệ là thích tiền bối cư trú. Ờ thích tiền bối mà ngoài hiệu là thiết tỏa hoành giang, không hiểu ý nghĩa thế nào. Chàng ở với sư phụ từ thổi nhỏ cho tới khi khôn lớn, vẫn tưởng sư phụ là ông lão nhà quê trung hậu thành thực. Nhưng sau khi nghe đình điển nói lão là người tâm kế sâu xa, Nên chàng hỏi lão này lại thử xem có đúng với lời nhận xét của Đinh Điển không, hay chỉ là tiếng đồn vô căn cứ. Ngôn Đạt Bình đáp, ngoài ngoại hiệu của Tệ Sư Đệ là thiết tỏa hoành gian, vì ai cũng báo y nhiều mưu kế, đối phó với người bằng thủ đoạn thâm độc, khác nào đường dây xích sắt phong tỏa mặt sông. Khiến trò thuyền vẹ đi lại Muốn lên chẳng được Xui xuống không xong Địch vân trong lòng bất rất khó chịu Nghĩ thầm Lời nói của đình đại ca quả nhiên không lầm Sư phụ ta đã là nhân vật như vậy Nên ta bị lừa ngay từ thối nhỏ Thủy chung Lão nhân già vẫn chẳng lộ chân tướng với ta Nhưng lão nhân già đối đãi với ta rất tự ái Thì dù lão có dối gạt cũng không sao Trong lòng vẫn còn một tia hy vọng Chàng hỏi Những thứ ngoại hiệu Trên chốn giang hồ chưa chắc đã tìm được Có khi thích tiền bối Bị kẻ thù bôi nhỏ Tiền bối đã học nghề với lệnh sự Đệ Dĩ nhiên hiểu tính tình Thích tiền bối rõ rệt hơn Sự thật tính nết của thích tiền bối ra sao Ngôn Đạt Bình thở dài đáp hey, Chẳng phải ngồn mổ dạch áo cho người xem lưng Nhưng ân công hỏi đến Ngồn mổ không dám giấu giếm Tệ sư đệ bề ngoài coi ngớ ngẩn thật thà ở mà tâm cờ cực kỳ linh xáo Nếu không thế Thì sao y lấy được liền thành kiếm phổ Địch vân gật đầu chàng lại hỏi Tại sao tiền bối biết liên thành kiếm phổ Đã lọt vào tay thích tiền bối Tiền bối đã trông thấy chẳng Ngôn Đạc Bình đáp Tuy không phải chính mắt ngồn mố trông thấy Nhưng đã suy xét kỹ Thì nhất định kiếm phổ lọt vào tay y rồi Địch Vân hỏi Tại hạ nghe người ta nói Tiền bối hay giả làm khất cái Có đúng thế không? Ngôn Đạc Bình lại một phen kinh ngạc nghĩ thầm Gã này lời hại thật Cả chuyện riêng của mình gã cũng biết rõ Lão đáp Nguồn tình của ân công rất linh thọc Hành vi ngôn mố chẳng điều gì giấu được ân công Bằng đầu tại hạ tướng cuốn liền thành kiếm phổ Nếu không ở trong tay dạng sư ca Thì lọt vào tay thích sự đệ Vì thế ngôn mố giả làm khất cái qua lại dùng tường tay Ngạt tay để dọa là động tính Địch vân hỏi Tại sao tiền bối lại đoán là kiếm quyết Lọt vào tay một trong hai vị đó Ngôn Đạt bình đáp, lúc lâm tử, già sư vào kiếm phủ cho ba anh em ngùng bố. Địch Vân nhớ tới lời đinh điển thuật lại chuyện đêm hôm ấy ba người dạng ngôn thích hợp lực mưu sát sư phụ là mai niệm sanh trên sông Trường Giang, chàng hán dặn một tiếng rồi hỏi. Lệnh sư trao tay cho các gì hay sao? E rằng, e rằng không đúng thế. Lệnh sư đã chết rồi, phải không? Ngôn Đạt Bình nhảy bổ lên, trỏ vào mặt chàng, ấp úng, hỏi Các hả? Là, là Đinh, Đinh Điển, Đinh Đại Gia, phải không? Nên biết việc Đinh Điển an tán cho Mai Niệm Xanh về sau bị tiết lộ ra ngoài, Ngôn Đạt Bình vừa nghe Địch Vân phanh phôi cái tội giết thầy của lão nên lão đoán ngay là Đình Điển Địch Vân hững hờ đáp Tài hạ không phải là Đình Điển Đình Đại ca ghét kẻ ác như kẻ thù y trọng thấy bà dị sư huynh sư đệ hợp lực hạ sát sư phụ nếu Tài hạ là Đinh Đại ca thì bữa này đã chẳng phải giải cứu tiền bối mà để tiền bối chết về lưới kiếm của Vàng Chấn Sơn Ngôn Đạt Bình rất đổi kinh nghi hỏi nếu nếu vậy ân công là ai? Địch Vân đáp: tiền bối bất tất phải biết tại hạ là ai. Nếu muốn người ta không biết thì đừng làm. Các vị hợp lực hạ sát sư phụ, đoạt lấy liên thành kiếm phổ, rồi sau ra làm sao? Ngôn Đạt Bình giọng nói run run hỏi: Điều gì? Ân công cũng biết rồi, thì còn hỏi làm gì? Địch Vân nói. Tài hạ biết được một chút, nhưng cũng còn nhiều điều chưa hay. Xin tiền bối nói thật cho nghe, nếu không đúng, thì rồi Tài hạ cũng điều tra ra được. Ngôn Đạt Bình, vừa kinh hãi vừa sợ sạch, đáp, khi nào ngôn mổ dám lừa dối ẩn công? Bà anh em ngôn mổ lấy được liên thành kiếm phổ rồi, sao mới phát giác? Lấy được kiếm phổ mà không có kiếm quyết cũng bằng vô dụng, liền mở cuộc điều tra kiếm quyết Địch vân nghĩ thầm Đình đại ca đã nói Kiếm quyết này có liên quan đến Một chỗ đại bảo tàng Hiện giờ mai niệm xanh Lặng tiểu thư Đình đại ca đều đã qua đời Trên thế gian chẳng còn ai biết kiếm quyết nữa Mà mấy ông này hãy còn mờ mộng Lại nghe ngôn đạt bình nói tiếp Ờ bà anh em Của tài hạ Người nọ coi chừng người kia Người kia coi chừng người đó, đêm nào cũng ngủ chung trong một dạng phòng, cuốn kiếm phổ đó để trong hộp sắt khóa lại. Bọn ngôn mổ liền chiếc chìa khóa hộp sắt xuống sông Trường Giang, còn cái hộp thì cất dạo ngăn kéo bạn Trên hộp sắt, lại còn ba sợi dây xích sắt nhỏ chia ra buộc vào tay ba người, để người nọ cứ động là hai người kia phát giác ngay. Địch Vân thở dài nói, ha Cách phòng bị như vậy thật là cẩn mật. Ngôn Đạt Bình nói, Ngờ đâu, lại xảy ra có kẻ trộm. Địch Vân hỏi, Ờ, trộm làm sao? Ngôn Đạt Bình đáp, Đêm hôm ấy, ba anh em ngủ với nhau trong phòng. Sáng sớm hôm sau, dạng chấn sơn bóng là lên. kiếm phổ đâu rồi? Kiếm phổ đâu rồi? Ngôn Đạt, ngôn mổ giật mình nhảy bổ lên. Thì thấy ngăn kéo bạn rút ra rồi, không đẩy vào, cái hộp sắt cũng mở ra. Bộ kiếm phổ đã không cánh mà bay. Ba người bọn lão phù hốt hoảng tìm kiếm, nhưng chẳng thấy đâu. Vụ này thật là kỳ. Cửa ngõ trong phòng vẫn còn đóng, và cài then sắt y nguyên chưa ai động đến. Vì thế mà nhất quyết. Là không phải người ngoài vào lấy cấp kiếm phổ Nếu chẳng phải dạng sư ca Thì nó lọt vào tay thích sự đệ Địch vân hỏi Đúng thế thật Nhưng sao người lấy sách Lại không nhân lúc đêm tối Mở cửa sổ ra bỏ ngõ Làm như người ngoài lén vào Ngôn Đạt Bình thở dài đáp tay ba người đã buộc dây lòi tối Khóa liền với nhau, lén lút đứng lên, rút ngằng kéo bàn, mở hộp sắt, thì có thể được, còn đi xa hơn, để mở cửa thì dây xích không đủ dài. Địch Vân hỏi, À, té ra là thế, à, vậy các vị làm thế nào? Ngôn Đạt Bình đáp, Lấy được kiếm phổ không phải là chuyện dễ, dĩ nhiên bọn tài hạ chẳng chịu bỏ qua. Ba người cãi lộn nhau, ổn tỏi một hồi, nhưng chẳng ai đưa ra được chứng cứ gì, đành chia đường tìm kiếm. Địch Vân hỏi, có một điều tại hạ, nghĩ không ra, muốn thỉnh giáo tiền bối. Số là lệnh sơ có phò kiếm phổ như vậy, chẳng sớm thì muộn, rồi cũng truyền thụ cho các dị. Chẳng lẽ lão nhân già giữ mãi để rồi bỏ vào trong quan tài? Việc gì các vị phải hạ độc thủ toàn hạ sát sư phụ để sang đoạt Ngôn Đạt Bình đáp Hỡi ơi! Già sư thật là hồ đồ Lão nhận già nhận định ba người sư huynh sư đệ trong bọn Tài Hạ Đều tâm thuật bất chính Thủy trùng Lão không dạy kiếm pháp trong phò kiếm phổ đó Tài Hạ coi chừng Lão muốn truyền thụ cho người khác Thậm chí lão còn đem cá gió công bán môn Truyền cho người ngoài Bọn tài hạ không nhẫn nại được Mới phải hạ thủ Địch vân hỏi À thì ra thế Vậy sao Sao tiền bối lại quyết đoán là Kiếm phổ lọt vào tay lên sư đệ Ngôn Đạt Bình đáp Ờ ban đầu ngôn mổ ngờ cho dạng chấn sợ lấy cấp Vì y la làng lên Trước vụ mất sách Hồ quán mất trộm nên đáng ngờ hơn, ngô mổ ngấm ngầm theo dõi hành tung. Chẳng bao lâu liền biết là không phải y, vì chính y lại đi dọa là thích sự đấy. Đến đây đã hết hồi 39, xin mời các bạn nghe tiếp hồi 40 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.